các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì cô run dậy, nhận ra kẻ đang nằm đó là bá thiên, đầu đã nứt toác vỡ làm đôi, óc não văng tung tóe. Nhìn cảnh tượng ấy, quyền sốc quá hét lên một tiếng, rồi cũng lăn ra ngất xỉu. Sau cái chết của bá thiên 3 năm Quyên cũng bắt đầu có thêm những mối quan hệ tạm gọi là yêu đương với một người khác. Cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thế nhưng cô không ngờ rằng cái đêm bá thiên nhảy lầu tự tử và những lời hắn nói về hình xăm trên người cô đã thay đổi mọi thứ. Cô cứ nghĩ đó là những lời chỉ để hù dọa. Hình xăm và lời thề kia sẽ chấm dứt khi mà thiên chết. Thế nhưng không. Ngày đêm bá thiên chết Mới bắt đầu cho những cuộc điều tồi tệ trong cuộc đời của cô sau này Từ những ngày đầu tiên cô hẹn hò với người mới Thì hình xăm trên ngực của cô bắt đầu biến đổi Đôi mắt từ chân dung của bá thiên đang màu đen Bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu Nhiều khi từ đôi mắt ấy còn nhẹo ra máu tươi Hình xăm bông hoa hồng càng ngày càng lan rộng cánh hoa Còn phần thân thì cũng tự động mọc dài Quấn lấy ôm trọn hai bầu ngực của cô. Rồi dần dần lan khắp thân thể. Điều đáng nói là bất kỳ người nào chỉ cần khắc giới mà chạm vào người cô. Thì loáng thoáng bị những cảnh gai nhọn trên hình xăm. Dường như muốn lổi ra khỏi da thịt mà đâm cho chảy máu. Không dừng lại ở đó. Hình xăm chân dung của bá thiên. Còn làm cho một anh thợ xăm phải hoảng hốt mà hóa điên. Khi một lần quên tìm đến nhờ thợ xăm. Phá giúp cô những hình xăm cũ. Hoảng sợ. Vì hậu quả mà hình xăm cùng với lời thề máu gây ra. Cô mới nhận ra những lời bá Thiên đã nói trước lúc chết là thật. Và đây cũng là lời cảnh báo với cô. Kể từ đó. quên đi đâu làm gì. Cũng có cảm giác như có ai đó. Đang luôn đi theo bên mình như hình với bóng. Hôm ấy lúc cô đi thang máy. Để lên phòng. Vô tình gặp một chị. Ở tầng trên. Dắt theo một đứa bé độ 5-6 tuổi. Khi cả ba bước vào thang máy, đứa bé đang cười nói thì bỗng nhiên òa khóc. Nó liên tục chỉ tay về phía quên mà nức nở, nói với mẹ nó. Mẹ ơi, chú kìa ghê lắm. Chú đứng cạnh cô kìa. Chú ấy, hai mắt lòi ra đầy máu. Ghê lắm. Chị nọ cùng với Quyên thấy đứa bé cứ khóc lóc nói vậy thì cũng lấy làm lạ. Thế nhưng họ nhìn quanh trong thang máy chật hẹp thì làm gì có ai khác ngoại trừ ba người bọn họ đâu. Thấy đứa bé cứ chỉ vào mình mà khóc. Cô cũng không biết phải làm sao. Cô chỉ cầu mong cho thang máy nhanh để cô ra ngoài. Về đến phòng lúc cô đang tắm thì có cảm giác như có bàn tay thô giáp đang mơn trớn khắp thân thể của cô. Theo bản năng cô xoay người lại nhìn thì lại chẳng có ai hết. Nghĩ là có tên biến thái nào đó đột nhập. Quên quơ lấy cái khăn tắm quấn quanh người ra xem xét. Thì thấy cửa vẫn đóng kín, khóa trong. Mọi ngóc ngách trong nhà chẳng có gì. Đi ngang qua tấm gương lớn để quay về nhà tắm. Thì bất ngờ ở trong gương cô thấy hình ảnh của bá thiên. Khuôn mặt của anh ta đầy máu. Đầu vỡ toác làm đôi. Đang nhìn cô cười cười. Nhe ra hàm răng máu me be bét, hoảng hồn, quyền lăn ra ngất xỉu. Cho đến khi tỉnh lại, cô lại thấy mình đang ở trong nhà tắm. Cái khăn tắm lúc nãy cô quấn trên người, không hiểu làm sao lại được treo gọn gàng ở trên móc. Đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên đèn nhà tắm tắt ngấm, cánh cửa đóng sầm lại. Cô hoảng hốt tìm đủ mọi cách Nhưng cũng chẳng thoát ra nổi Còn đang loay hoay không biết làm sao Thì bóng đèn chớp nháy lên hồi Làm cho cô lại càng thêm hoảng hốt Theo bản năng Cô bất giác gọi tên bá thiên Y như những lúc anh ta còn sống Bá thiên Bá thiên Nhưng lời cô vừa dứt Thì giọng nói quen thuộc của bá thiên Lại vang lên Một cách đầy ghê rợn anh đây anh đây rồi có cái chuyện gì đấy đèn lại tắt à nghe hot nhất tại